Xin kính chào toàn thể quý khán tính giả của Cây Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Oan Hồn di Diếng của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, trước đây tôi giới thiệu với quý vị là bộ truyện này có thời lượng dài 6 tập. Tuy nhiên nếu mà theo cái thời lượng như hiện tại thì cái tập số 6 nó sẽ rất ngắn. Do đó thì chúng tôi sẽ gộp tập số 5 và tập số 6 lại với nhau để tạo thành một cái tập cuối cho nó dài do đó thì chúng tôi cũng xin đính chính với quý vị là bộ truyện Oan hồn giấy giếng của tác giả Hà Dương có thời lượng là 5 tập chứ không phải là 6 tập như trước đây chúng tôi đã từng giới thiệu với quý vị. À, thưa quý vị cũng một cái câu chuyện nữa thì tôi xin cáo lỗi với quý vị vì là trong ngày mai tôi có lịch cái công tác ở bên tỉnh xa, do đó thì không có ở studio để có thể thu được tập số 5 tập cuối của bộ truyện Oan hồn giấy giếng để ra phục vụ quý vị liền mạch do đó thì chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị để dịch chuyển cái thời gian phát sóng tập cuối của bộ truyện oan hồn dưới giếng sang ngày chủ nhật tức là tối ngày mai thứ bảy chúng ta không phát tập cuối của bộ truyện này mà sẽ rời lịch sang ngày chủ nhật cuối tuần để chúng tôi sẽ phát hành phục vụ quý vị một lần nữa chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị như vậy để quý vị biết được lịch phát sóng tập cuối cùng của bộ truyện oan hồn dưới giếng của tác giả hà dương Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một cái bộ chuyện rất hay và cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ chuyện này. À, xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và quý vị không quên là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị.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 cậu muốn gạt phát suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng không tài nào tập trung vào công việc chiều cậu trở về nhà sớm chẳng biết tại sao chiếc xe của cậu chạy thẳng về khu nhà của bà Mai cậu mãi mê suy nghĩ tới khi thấy bà cụ bảy đang đứng ở đầu ngõ mới giật mình thuận nhìn con ngõ dài rồi lại nhìn bà cụ những câu dặn dò của bà cụ hôm nào lại văng vẳng ở bên tai cậu cất tiếng chào bà cụ bà cụ liền đáp cậu đã gặp người cần gặp chưa? Thật ngạc nhiên khi nghe lời của bà cụ hỏi chuyện, cậu mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ cụ bảy sẽ có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc. Cậu ngỏ ý muốn vào nhà bà cụ nói chuyện, cụ bảy không từ chối mà nhanh chóng dẫn đường cho thuận. Nhà cụ bảy có hàng trúc ở trước ngõ, Thuật nhìn thấy hình ảnh hàng trúc ấy, thuận lại thấy hơi buồn chồn. Cậu có thể bị ám ảnh bởi cảnh trúc cắm trước cửa nhà mình khi xưa, hoặc có thể cậu nhớ tới cô gái đêm qua nhắc cậu đến cảnh trúc. Bà cụ bảy nhanh tay bẻ một cảnh trúc ngay trước mặt của Thuận, rồi mời cậu vào trong nhà. Ngôi nhà vách đất của bà cụ bảy khá là cũ, mái lá nhiều chỗ đã bị một thùng lỗ chỗ, khiến cho tiên nắng rọi xuống tận nền đất. Thuận đãi ngại. Dạ, cụ ở đây có một mình thế ạ? Một mình nhưng cũng không phải là một mình Tôi có nhiều bạn lắm Ngày nào tôi cũng bị họ làm phiền Dạ chắc họ đi làm cả rồi hả cô? Bà cụ nở một nụ cười móm mém nhìn Thuật Khẩm họ đang ở trong nhà đấy Không hiểu sao giữa tiết trời oi ả như vậy Mà Thuật lại dùng mình ớn lạnh Cậu ngó quanh ngôi nhà rồi thẳng thắn nói Họ nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy họ có phải không ạ? Không hẳn Là tại tâm của cậu chưa tĩnh mới thế Sẽ có một ngày dù cậu không muốn Thì họ vẫn xuất hiện trước mặt của cậu Ngày ấy không còn xa nữa đâu Thật hiểu bà cụ bảy đang nói về điều gì Kể từ lúc cậu về quê nhiều chuyện lạ đã xảy đến Nhiều lúc cậu không muốn tin Nhưng nó vẫn xảy ra như một điều ấn định từ trước Dù cậu muốn ngăn cản cũng không thể Bà cụ liền nói tiếp Cậu chính là người tìm được thi thể con bé Thủy nhà bà Mai đúng không? Thuận không nên làm lạ khi nghe bà cụ hỏi lại chuyện ấy bởi thông tin cậu dùng chiếc gối tìm được Thủy đã bị cả làng cả xã truyền tin và thắn phục. Bà cụ lại cùng xóm với bà Mai cho nên biết chuyện ấy là điều hiển nhiên. Cậu liền đáp Con không biết tại sao nó lại như vậy. Sau này nhiều lúc con không hiểu được chính mình. Bà cụ gật gù nói Đêm qua có người tìm cậu Nhà dẫn về nhà có đúng không Thuật bấy giờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà cụ rồi nói Dạ sao sao cụ biết ạ Bà cụ chia cành trúc mới bẻ ra đưa cho Thuật Đây thứ cậu cần để giúp đỡ người ta Tuy nhiên ta khuyên cậu một điều Âm dương đều có luật riêng Nếu cậu cố ý thay đổi Thì người chịu hậu quả là những người đang sống Dạ con không hiểu ý của cụ ạ Ta chỉ dặn cậu như vậy thôi, không anh ngăn được cô gái ấy trở về. Dù cậu không muốn giúp đỡ, thì cô ấy vẫn sẽ trở về. Khi cô ấy càng trở nên tuyệt vọng, thì sức mạnh cô ấy lại càng tăng cao. Đến lúc ấy ta e rằng không ai có thể cứu vãn được nữa. Thật càng nghe bà cụ nói thì càng hoang mang. Còn thực sự là càng nghe cụ nói, con càng cảm thấy không hiểu gì cả. Thực ra thì cô biết cô ấy là ai có đúng không ạ? Biết tuy nhiên tôi không thể nhúng tay vào vì lệnh của quan trên không cho phép cậu thì khác cậu không giống ta không phải chịu sự quản thúc cho nên có thể làm mọi chuyện cậu muốn xà cô có thể cho con biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào được không ạ tại sao người ta lại tới tìm con để nhờ giúp đỡ mà không phải là người khác duyên nợ tất cả là duyên nợ cậu hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì cũng không được bán linh hồn cho quỷ giữ chỉ cần cậu không mang tâm ma Thì cậu có thể giúp đỡ rất nhiều người Kể cả cô gái xấu xố ấy Còn có thể biết cô ấy là ai được không ạ? Cảnh trúc trên tay của Thuật đã từ từ héo úa Cậu tận mắt chứng kiến cảnh trúc đang xanh mướt Chuyển sang màu bạc Cậu bất ngờ không thốt nên lời Bà cụ liền nói tiếp Sắp tới sẽ có thêm người chết Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi Sẽ có thêm nhiều người chết Thuật liền trao mày đáp Tại sao lại như vậy ạ? Tiếng con chim lợn từ phía sau vườn nhà bà cụ bảy vang lên en ép. Bà cụ bảy tái nhật cả khuôn mặt thì vội vã rụng. Đi, cậu đi ngay đi. Đêm nay có người tới gặp cậu. Làm ơn đừng trả lời. Cậu cứ đóng cửa ngủ yên ở trong nhà. Dù ai gọi cũng không được trả lời. Thuật muốn hỏi thêm nhưng bà cụ đã đẩy Thuật ra khỏi nhà. Sáng mai cầm gạch trúc này tới cây giếng thả xuống đó để bắt cậu cho cô Thành lên làm xong hãy thả cảnh xúc trôi sông giờ thì mau khỏi đây đi nhớ kỹ là tôi dặn cậu đó thuật lập tức rời khỏi nhà cụ bảy mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến cho bà cụ lo lắng tới vậy nhưng mà cậu biết là bà cụ dặn dò cậu là muốn tốt cho cậu đêm ấy thuật trằn trọc mãi không thể nào có thể chợp mắt cậu cứ nhắm mắt lại là bên tai lại vang lên để dặn dò của bà cụ bảy đêm đã về khuya trời bắt đầu nổi gió cậu đóng chặt cửa và tự dặn lòng sẽ không ngủ trong nhà ngọn đèn dầu ở trên giường cậu vẫn sáng ngoài trời sớm chớp chạy loang loáng cậu cố tập trung nghe ngóng mọi chuyện ở bên ngoài và chờ đợi người xuất hiện tại nhà mình như lời bà cụ nói quả nhiên khi mà cơn mưa ập xuống Thì cậu nghe thấy tiếng kêu thét ai oán vang lên trước sân nhà Cậu lặng im nghe ngóng Bởi cậu tin những âm thanh đó chỉ là ảo giác Cánh cửa nhà bị giật mạnh liên hồi Tiếng người con gái vang liền thả thiết gọi tên cổ thuật Nhưng cậu lặng im quyết không trả lời Thời gian dần trôi qua Tiếng kêu gọi lúc ra giết Lúc lại mở nhạt Cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng nói ấy nữa Cậu đinh ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ phía căn phòng buồng của mẹ cậu gọi lớn thật theo phản xạ ngồi bật dậy toan thưa nhưng cổ họng như bị ai đó chặn lại cậu đưa tay ôm lấy ít hầu rồi tự nhủ giữ im lặng tiếng gọi ấy vang lên ba lần liên tiếp rồi im bật cậu biết nếu là mẹ cậu gọi thì bà sẽ đứng ngay đầu rừng của cậu mà gọi chứ không nằm ở buồng mà gọi như thế một lúc sau cậu không còn nghe tiếng gọi ấy nữa thì mới cầm cây đèn dầu rón rén bước lại căn buồng của mẹ để nhìn một lượt Cậu hít một hơi thật dài Rồi ra bàn ngồi ngẫm nghĩ Lại tất cả mọi chuyện xảy ra với mình mấy lâu nay Cái cậu băn khoăn muốn biết Chính là ai tìm cậu Và mục đích của họ là gì Sáng ngày hôm sau Cậu quyết định nghỉ làm Cảnh trúc hôm trước cụ bảy đưa cho cậu đã khô Cậu vẫn làm theo lời của bà cụ dặn, cầm ra bờ giếng nơi thanh đã mất khi xưa. Lúc ấy đang loay hoay dựng chiếc xe, thì Thuật gặp chúng ngại ông Tươi. Ông Tươi thấy Thuật thì ngạc nhiên nói, Cán bộ nay không đi làm mà ra đây làm gì thế? Thuật liền đáp lại, Giả có muốn tìm hiểu chút chuyện bác ạ? Ông Tươi nhìn cành trúc trên tay của Thuật thì bèn hỏi, Cậu cầm cái cành trúc khâu đi đâu vậy? Mà cái cành trúc này cậu lấy ở ngõ nhà tôi đấy à? Ủa, nhà bác cũng có cành trúc này à? Ờ, chắc là tuổi trẻ con nó nghịch Cho nên ngày nào nó cũng cắm lên cổng nhà tôi Tôi đã vứt đi rồi mà ngày nào tôi cũng thấy nó ở đó Thuận tự hỏi mình Không lẽ là Thanh về nhà Mà cô ấy tự về nhà được Thì cần gì mình phải tới đây để bắt cậu cho Thanh về Ông tươi như nhớ ra thêm chuyện gì đó thì nói thêm À này, à, có cái chuyện này lạ lắm Cái ảnh của con bé Thanh nhà tôi đó Tự nhiên bị mốc đỏ sau một đêm Cậu học nhiều hiểu rộng có thể giải thích cái chuyện này giúp tôi được không Tôi bình thường là thấy ảnh mốc xanh hoặc là mốc đen Chứ mốc đỏ thì đúng là chưa bao giờ gặp qua cả Thuận khẽ dùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt của người con gái tóc dài hôm trước Nhưng mà gạt phát đi để chấn an ông tươi Dạo này thời tiết lúc nắng lúc mưa cho nên là không khí nó ẩm ướt Nấm mốc nó phát triển lên giấy ảnh mốc là bình thường thôi bác ạ Ông tươi gật gù chào Thuận Cậu bận thì làm đi Tôi sang nhà ông Mai có chút việc, tự nhiên hôm nay họ lại mời tôi sang bàn bạc chuyện gì đó quan trọng lắm. Ông Tươi vội vã rời đi, thật nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy mà chợt thấy buồn. Trong đầu của cậu tự nhiên đặt ra một câu hỏi, nhà ông Mai có chuyện gì mà mời cả thông gia tới? Hôm nay không phải là ngày rỗ của Thanh, thì họ mời bác Tươi đến đó làm gì? Không lẽ họ bàn bạc chuyện có liên quan đến Thanh, hay là họ muốn trả Thanh về với gia đình? thật nhanh chóng cầm lấy cành trúc đi lên giếng, tới nơi cậu cắm cành trúc lên miệng giếng, rồi đốt ba nén hương lẩm nhẩm gọi tên của thanh. cậu không biết việc này cậu làm có tác dụng gì, nhưng mà cậu lại tin tưởng những lời của bà cụ bảy dặn dò, chắc chắn là có lý do. nén hương gần tàn, cậu bỏ miếng bùa bà cụ bảy dúi vào tay cậu chiều qua ra đốt, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi tắt lịm. cậu đứng đợi vài phút rồi trở về nhà. Bên tay của cậu vang lên tiếng nói khẽ khẽ. Cảm ơn anh đã giúp em. Ơn này em sẽ không quên. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai cả. Tiếng nói ấy cũng tắt lịm Cậu khẽ thì thầm. Thành, nếu là em thì làm ơn hãy cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra. Không gian vắng lặng, không có tiếng đáp lại câu hỏi của thuật. Cậu lặng lẽ rời khỏi chiếc giếng để trở về. Tuy nhiên trong lòng cậu không yên tâm, cho nên cậu quay lại nhà bà cụ bảy. Cánh cổng nhà bà cụ đóng kín, cậu gọi vài câu mà không nghe tiếng trả lời. Hơi thất vọng, cậu quay ngược xe toan trở về nhà. Lúc đi ngang qua nhà ông Mai, cậu ngó vào trong sân nhưng mà ngôi nhà không có người qua lại. Cậu liền tự hỏi. Bác Tư vừa nói tới nhà ông Mai bàn bạc vị quan trọng lắm mà sao không có thấy. Không lẽ bác Tươi đã về nhà rồi sao Thuận chạy xe thẳng tới nhà của ông Tươi Cậu tự nhiên tò mò chuyện xác định ông Mai nói gì với họ Và một phần xác minh tấm hình của Thanh bị mốc đỏ Như lời của ông Tươi đã nói Ông Tươi vui vẻ mời Thuận vào trong nhà May Phúc nhà tôi được cán bộ ghé thăm Cậu vào nhà ngồi chơi xơi nước Tôi mới hám ấm trà Tươi Thuận ngó căn nhà tìm kiếm tấm hình của Thanh Ông Tươi dường như hiểu ý của Thuận Thì vội vã đứng dậy Kéo một tấm khăn đỏ ra miệng giải thích Tấm hình của con thanh đây Tại bên thông gia chưa cho tôi đón con gái về Cho nên là di ảnh của con bé tôi phải trè lại Cậu xem tự nhiên ảnh nó mốc đỏ hết lên thế này Tấm khăn trùm bị kéo ra Khuôn mặt của thanh dạng người thuận nhíu mày Tấm hình có sao đâu bác ạ Ông tươi trông mắt nhìn di ảnh ngạc nhiên Miệng lắp bắp nói Ủa chuyện, chuyện này là sao nhỉ Sao hình lại hết mốc rồi chứ Ông chạy ra ngoài vườn rửa hôi lớn Bà nó mau vào xem này Hình ảnh của con thanh đẹp như cũ rồi này Không có mốc đỏ nữa Lạ quá cơ Bà tiên lật đật chạy vào nhà Để kiểm chứng lời của chồng nói Bà thốt lên Ôi trời ơi sao lại thế Mới sáng nay tôi còn thấy tấm hình con bé hỏng cả cơ mà Chuyện gì vậy Thật hỏi lại cằn kẽ chuyện tấm hình ấy Rồi lại liên tưởng tới cô gái có một khuôn mặt lở lét đến tìm mình. Cậu liền tự nhủ. Vậy không lẽ là Thanh thật sao? Nhưng mà tại sao lại thế? Thế mình có điểm báo gì hay đó là lúc Thanh đang gặp nguy hiểm? Cậu đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng và tự giải thích nguyên nhân tấm hình trở lại bình thường. Là do cậu bắt cậu cứu Thanh sáng này. Cậu nhìn lại tấm hình của Thanh thêm một lần khác. Khác với tấm ảnh thờ cậu từng nhìn thấy ở nhà Tân tấm hình này khuôn mặt của thanh tươi sáng không có nét u ám hay lạnh lẽo bất chợt khóe miệng của thanh hơi mỉm cười cậu đứng như bất động nhìn sự lạ rồi lạy dụi mắt mấy lần để xác minh chuyện xảy ra trước mắt cậu liền hỏi ông tươi lúc sáng cháu con nghe nói là bác sang nhà ông mai ông tươi nhanh chóng đáp à ông ấy nói là đồng ý để tôi đón con thanh về nhà cơ mà lạ lắm cơ cái lúc bà mai thắp hương khấn thì hương cứ bùng lên rồi tắt cậu thấy có chuyện lạ không Tôi cảm thấy là con bé này không muốn rời khỏi đó Thuận hơi ớn lạnh khi nghe ông Tươi kể chuyện Bà Tươi liền đáp Con Huê nó sắp sinh con rồi Tôi không muốn con thành ấm ức ở đó nữa Dù rằng nó đã chết Chiều nay tôi sang bên ấy xin con bé về lần nữa Dù gì đó con bé về nhà vẫn tốt hơn Thằng Tân mà còn thương thì ngày rỗ ngày chạp Nó qua thắp hương cho con bé là được rồi Nó cũng còn phải lo cuộc sống của nó nhớ chứ Con bé Huê chắc là cũng chả vui vẻ gì Khi mà nhìn thấy ban thở Con Thanh ở bên đấy ông ạ Dĩ nhiên là ông Tư đồng ý Với ý kiến của vợ Họ không phải là không muốn xin Thanh về Ông Tư liền đáp Thì đó trước giờ tôi vẫn bàn với bà Là xin con bé Thanh về còn gì Giá kể mà tụi nó có đứa con chung Thì để con Thanh bên đấy thì cũng có lý Đằng này thì... cả ngày ở nhà Thuật cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ để suy nghĩ mãi về chuyện của Thanh. Lần trước Thanh từng tới để nhà Thuật đưa về nhà. Chính cậu là người cầm cành trúc mang tới nhà của Tân. Nghĩ là lúc ấy Thanh đã trở về nhà. Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại bị giam ở dưới giếng phải nhờ cậu bắt cậu cho lên? Phải chăng có bí mật gì đó về Thanh mà cậu chưa biết? Hay chỉ đơn giản giống như mọi người đồn thổi về yêu tinh giếng? Cậu lầm bầm Nếu yêu tình giếng kia hại chết thanh như lời đồn thổi Thì cái người mà cậu dẫn về nhà khi xưa Liệu có phải là thanh Cái chết của Thủy có liên quan gì Tới yêu tình giếng hay không Mẹ thuận thấy con trai ngồi ngẩn ngơ Thì hỏi lớn Con làm cái gì mặt thẫn người như thế Mà hôm nay con không có đi làm sao Dạ con con nghĩ có chút việc mẹ Mà mẹ ở đây lâu vậy Có biết chuyện về yêu tình giếng không ạ Mẹ cậu liền bật cười rồi nói Ôi dạo ơi Cái chuyện của một người điên kể lại Thì con tin làm cái gì Thật ngạc nhiên Sao con nghe người ta đồn là làng của mình xưa kia Có một cái bà mò mù Chính bà ấy nói là cái giếng nước là có yêu tính Mẹ không trực tiếp nghe Mà cái câu chuyện ấy được người ta dì tay nhau mà thôi Mà cái chuyện ấy lâu quá rồi Sao con hôm nay lại nhắc tới làm cái gì Con chỉ muốn biết được yêu tinh giếng Có thực sự tồn tại như lời bà mò mù nói hay không Dạo con đấy con hay gặp cái chuyện lạ lắm Chuyện con tìm thấy con bé Thủy đâu hả Mẹ thấy cả xã đều ngưỡng mộ con đấy Trước đây con đã từng thấy cô ấy chết đuối Con không nằm mơ nhưng mà tự nhiên hình ảnh cô ấy nổi trên mặt nước Cứ in vào trong đầu của con vậy Dù con cố không nghĩ đến nhưng mà không tài nào có thể xóa được đi cái hình ảnh ấy Mẹ Thuật nhìn chằm chằm vào con trai rồi thở dài nói Đúng là cái số mà có tránh cũng không có tránh được đâu con Có chuyện gì vậy mẹ Bà liền chẹp miệng rồi đáp Khi ngày con còn bé đó, có lần mẹ ẵm con chạy bom thì gặp một người đàn ông lạ lắm. Ông ấy cứ nhìn con chằm chằm xong nói cái gì là con lớn lên sẽ được nói chuyện với ma quỷ. Giờ con không muốn thì vẫn bị chúng ám vào. sao có chuyện đó sao mẹ? Mà sao trước giờ con đâu có nghe mẹ nói ạ? Thì chuyện có hay ho gì đâu mà mẹ nhắc làm cái gì. Ông ấy còn bảo là con chê thân với ma hơn là người nữa cơ. Rồi cả con sẽ thương người đã chết. Với cả chuyện có dự liệu trước được chuyện xảy ra ở tương lai. Nghe mẹ nói tới đâu thì Thuật nổi gai ốc tới đó. Chuyện cầu gặp ma hoặc là nói chuyện với ma là có thật. Có vài chuyện cầu thấy trước tương lai là thật. Tuy nhiên chuyện cầu yêu người đã chết thì đúng là quá đáng. Mẹ Thuật liền dò hỏi. Hay là con chưa dứt tình với con thành? Mẹ là mẹ không có vui đâu con. Mẹ, thành đã có chồng và cô ấy mất rồi còn gì. Nhưng mà mẹ thấy mày vẫn còn nặng tình với nó lắm mới sáng sớm chạy đến cái giếng nó tự tử làm cái gì rồi lại còn chạy tới nhà ông tươi con đừng tưởng là mẹ không có biết trong lòng con đang nghĩ gì đấy cậu bất chợt hỏi mẹ về bà cụ bảy à mẹ này mẹ có biết bà cụ bảy ở gần nhà ông mai không ạ biết chứ cơ mà bà ấy nói chuyện với người khác lắm con có việc cần sao bà ấy biết mọi chuyện của con mẹ có thấy lạ không ạ đó là một thầy mò nhưng bà ấy hơi lạ đó con Cả cái làng này nói bà ấy như là mai nhập lúc tỉnh táo lúc lại mơ hồ. Thuận kể cho mẹ nghe câu chuyện bà cụ bảy giúp bà mai tìm được Thủy ra sao. cậu khẳng định, bà ấy quả thật rất giỏi. Nhìn con trai kể chuyện mà mắt sáng lên làm cho bà không vui, bà liền đe. Này, con đừng có mà bỏ công việc mà chạy tới nhà bà ấy nữa nhé. Người làm việc âm khổ lắm đấy. Tốt nhất bây giờ con mau lấy vợ sinh cháu cho mẹ đi. Cả cái làng này đang đồn là con ế đó. Nói chuyện xong với mẹ Thuật lại đi gặp các cụ ông cụ bà ở trong làng Để hỏi thăm về chuyện giếng yêu tinh Hầu hết mọi người đều kể câu chuyện giống nhau Bọn họ còn kể thêm cho Thuật nghe chuyện cái chết của Thanh và yêu tình giếng Thuật liền thắc mắc Nghĩa là mọi người nghĩ Thanh chính là do yêu tinh giếng thế mạng à Phải rồi Chả thế mà lúc con dâu ông mai chết Cả cái làng phải tới yêu cầu ông ấy trói chặt chân tay cô ấy lại rồi nhanh chóng được đi chôn cất đi thôi. là mọi người dùng dây gai bện lại rồi trói chân tay cô ấy lại đúng không ạ đúng đúng rồi. lúc ấy nhị con bé cũng đáng thương lắm. người chết gì mà ngồi co quắp tay chân thì còn bị buộc chặt. thương thì đáng thương nhưng mà tai họa thì phải giải quyết. cho nên là dân làng mới trói con bé lại để chôn cất. cái chuyện yêu tinh yêu quái đó thì không có tin là không có được đâu. lời của bà phù thủy nói là không có sai bao giờ cả. Thật ngồi ngả người ra sau, hít lấy một hơi thật dài rồi thắc mắc. Tại sao chết đuối dưới giếng mà cuối lệ ngồi co quáp được chứ? Cái chuyện ấy mọi người không thấy lạ sao à? Sao không tìm hiểu kỹ rồi hãy trôn cất? Ông cụ vuốt một tròm dâu bạc phơ rồi đáp. Lạ thì có lạ, nhưng mà người chết rồi thì cũng phải trôn chứ. Công an cũng nói là con bé chết đuối đó thôi. Mà tôi nói anh cậu nghe này, cái công an ấy họ nói vậy cho người dân bớt hoang mang thôi chưa sự tình cái sự lạ ấy đó Thì chỉ có thể là do yêu tinh bắt người thế thân Thuận bán tín bán nghi câu chuyện yêu tinh giếng Bởi cậu chưa tìm được lý do nào giải thích cho cái chết của Thủy Cậu tìm hiểu và biết chắc chắn là Thủy không thể tự mình tìm tới khúc sông ấy Cậu từng dò hỏi chốt của bà cụ bảy Nhưng chỉ biết được chiếc xe đạp mà Thủy đi bị ma ám Bà cụ còn nói chính chiếc xe ấy đã đưa Thủy đi Khi mà ma dẫn đường thì Thủy không có cách nào để mà tránh thật cũng được nghe bà mai kể chuyện chiếc xe đạp của thủy vào cái buổi tối hôm xảy ra tai nạn đáng tiếc ấy tận tay của thật xem đi xem lại chiếc xe ấy mà không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường đêm hôm đó thật đi ngủ khá sớm để ngày hôm sau đi làm trở lại trong giấc mơ thật thấy mình đang mây lơ lửng trên không trung một lúc sau cơ thể của cậu được hạ xuống chính là ngôi nhà của ông mai thuật ngạc nhiên hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây với rất câu hỏi thuật thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang đứng trong sân vẫy chào thuật nhận ra đó chính là thanh thuật gọi lớn thanh lâu lắm rồi anh mới được gặp em cảm ơn anh vì chuyện sáng nay em về được nhà rồi thuật toan bước vào trong sân thì thanh đã ngăn lại anh về đi nơi này không dành cho anh em có thể cho anh biết chuyện đã xảy ra với em được không Ánh mắt của Thanh lóe liền tia sáng rồi tắt lịm ngay sau đó, Thanh liền đáp. Em không sao, chỉ là không may cho nên rơi xuống giếng thôi. Thần nhận thấy có điều gì đó bất ổn trong giọng nói của Thanh, cho nên cố gắng nhòi người chạy về phía của Thanh. Cậu đưa bàn tay toàn kéo lít cánh tay của Thanh, thì bị bất ngờ khuôn mặt của Thanh biến dạng. Toàn bộ mái tóc dài đen nhánh kia chóc theo từng mảng thịt, rồi đổ ập xuống chân. Khuôn mặt của Thanh từ từ tan chảy, Chỉ còn chưa ra bộ xương nhăm nhở Máu thịt bầy nhảy Miệng của Thanh vẫn không ngừng nói chuyện Em đã nói anh về rồi cơ mà Em xấu lắm Em sẽ dọa anh hết hồn Cô quay mặt đi ngay sau đó Thuận đứng sững người Em cần anh giúp đỡ chuyện gì hay không Thanh liền đáp Bảo vệ cho con của em là được rồi Thuận ngạc nhiên đáp Con của em Em có con khi nào vậy Chẳng phải lúc trước em là con của anh tân và huê đứa bé là con của chồng em thì cũng sẽ là con của em anh thấy em nói có đúng không thuật dường như hiểu ý của thanh cậu thắc mắc em nói bảo vệ đứa bé không lẽ là nó sẽ gặp nguy hiểm sao thành không trả lời câu hỏi của thuật thuật muốn nhắc lại nhưng cổ họng lại đau như có rào cắt hai mắt của cậu mà trừng trừng nước mắt trào ra Lúc cơn đau hành hạ cậu còn kịp nhìn thấy bóng của một cô gái khác Đang lấp ló ở phía cuối vườn Thuật! Thuật! Tỉnh dậy đi con Sao con lại thét lên thế? Có chuyện gì vậy? Thuật ngồi bật dậy ở giữa giường Tim của cậu vẫn còn đang đập loạn xạ mồ hôi dịn ra chỉnh chán cậu đưa tay lên cổ sờ nhẹ rồi đắp con mơ thấy ác mộng mẹ ạ khổ nữa con đừng tìm hiểu mấy cái chuyện ma quỷ nữa đi con cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi con con mà cứ thế này thì làm sao mà mẹ yên tâm được chứ thuật liền thở dài con không muốn nghĩ đến nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện nó cứ xuất hiện ở trong đầu con thôi thúc con phải tìm hiểu mẹ ạ bà thâu chẹp miệng rồi đắp Thôi con ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Không sao đợi Thuật đi làm, mẹ cậu đi một mạch tới nhà bà Cụ Bảy. Bà Cụ dậy khá sớm, đang lòng khòm ở góc vườn. Mẹ Thuận lớn tiếng chào hỏi khiến cho bà Cụ Bảy giật mình. Nhà chị kia làm cái gì mà lớn tiếng thế? tuy già nhưng mà đã điếc đâu. Bà Thâu liền đáp. Dạ, con quen miệng rồi Cụ ạ. Cụ không ngủ hay sao mà sáng sớm cụ đã ra vườn làm vậy ạ? Bà cụ liền đáp Đêm qua tôi đâu có ngủ đâu Tụi nó hành tôi cả đêm Bà thâu liền cười Chứ còn nghe dân làng nói là cụ tinh thông âm dương Vậy nên còn cũng có chuyện nào muốn nhờ bà cụ Bà cụ bước vào sân ngước lên nhìn bà thâu một lượt Rồi đi thẳng tới bờ ao rửa chân tay Bà thâu bước theo bà cụ tới trước cửa nhà thì dừng lại Chỉ cứ vào nhà ngồi chơi xây nước tôi sẽ vào ngay Bà Thâu đợi cụ bảy mới dám bước chân vào trong nhà Bà cụ bảy nhanh miệng nói Con trai của nhà chị gặp ma sao Có lẽ càng ngày cậu ấy sẽ càng gặp nhiều hơn Bà Thâu ngạc nhiên nói Cụ biết nhà con à Chẳng hay cụ có cách nào giúp gia đình con không Là cây số thì tránh làm sao hả chị Nếu mà tránh được thì bản thân tôi cũng không muốn cả đời Phải sống chung với ma quỷ thế này đâu Bà thâu buồn bã kể lại cho bà cụ bảy nghe chuyện trước kia Cậu bảy liền đáp Thực ra nếu như mà mắt âm dương của cậu ấy không bị người ta cố tình che Thì có lẽ là những cái chuyện này đã xảy ra sớm hơn Bây giờ cậu ấy mới nói chuyện được với người âm đây là quá muộn rồi Dạ liệu có cách gì giúp thằng bé nhà con hoát lại cái việc này không ạ Bà cụ bảy liền bật cười Chỉ thực sự lo cho con trai của mình sẽ yêu người đã chết như lời ông thầy khi xưa nói hay sao Đúng là bà Thâu lo chuyện đó Bà thấy con trai của mình đã lớn Nhưng chẳng chịu lấy vợ Bà đã nhờ người ta mai mối cho mấy đám Nhưng Thuật lại bất ưng Bà cứ nghĩ đến Thuật thì lại buồn Tự dưng bà thở dài nói Trước đây nó cũng yêu con bé Thành Vậy nhưng mà ông trời lại chiêu người nó Còn bé Thành kể mà về nhà tôi làm dâu Thì chắc chắn cũng không có bạc mạnh đến vậy Bà bảy liền đáp cái số của mỗi người khó lòng mà đổi được Cậu ấy sẽ làm chủ được mọi chuyện Và sau này sẽ lấy vợ Sinh ra một đàn cháu cho chị bé Bà Thầu nghe bà cụ bầy nói chuyện Thuật đã chịu lấy vợ sinh con Thì vui mừng ra mặt Bà lên dò hỏi Vậy cụ xem giúp con cái thằng Thuật Tới khi nào mới chịu lấy vợ à Không sớm thì muộn Kiểu gì chỉ cũng sẽ có cháu bồng. Tuy nhiên trước mắt cậu ấy Còn gánh trọng trách ở trên vai Bà Thuận lo nhất chính là cái chuyện ấy Bà không muốn con trai của mình Dính dáng tới mấy cái chuyện âm dương Bà mạnh dạn hỏi bà cụ Nếu mà tôi làm lễ cắt duyên âm Nối cái duyên dương cho thằng Thuận Thì có tác dụng gì không ạ Bà cụ bày nhìn thẳng vào khuôn mặt Của bà Thâu mà lắc đầu Duyên âm cũng như là duyên dương Khi mà hết duyên ăn con duyên mới Chỉ làm sao mà theo con trai cả đời Bắt cậu ấy cắt duyên âm Hơn nữa đây là trọng trách của cậu ấy Đã là trách nhiệm là sứ mệnh Thì cậu ấy phải hoàn thành Dạ liệu liệu có phải là con bé Thanh Đã mất kia bám theo thẳng thuật nhà tôi hay không ạ Cậu bảy không đáp lại câu hỏi của bà Thâu Cậu đi về phía vách đất Lấy ra một gói nhỏ để cho bà Thâu Chị cầm cái này về rắc quanh nhà Sẽ tạm thời ngăn không cho ma quỷ Quấy nhiễu con trai của mình Tuy nhiên chị không ngăn chặn được nó đâu Cách tốt nhất là con trai của chị Phải đối diện với chính mình Làm chủ chính mình không được bán linh hồn cho quỷ dữ bà cụ bảy dừng lại một lúc rồi nói chuyện tiếp chuyện gì giúp được thì tôi cũng đã giúp cả rồi những cái chuyện khác tôi không được phép tiết lộ cho mọi người biết bà thầu có năn nỉ nhưng bà cụ bảy đều từ chối cụ liền nói ai cũng có những bí mật cần giữ bà tên tôi không muốn giấu nhưng mà nếu nói ra sẽ làm hại tới người khác như vậy là tôi mang tội Tôi giúp được con trai của chị Nhưng lại mang tội với người ta Chuyện ấy tôi không dám làm Cụ có tin về chuyện yêu tinh không ạ? Có tôi tin Bà Thầu nghe cụ bảy nói thì hơi lạnh sống lưng Bà liền hỏi thêm Nghĩa là con bé Thanh đúng là bị yêu tinh bắt đi ạ? Cụ bảy liền đáp Không là quỷ Chính là quỷ bắt con bé Cậu bảy nói xong thì lập tức đứng dậy Cầm nén hương đứng ra giữa hiên nhà lẩm bẩm khấn vái Bà cắm nén hương ra cây hương ngoài trời Rồi bảo với bà Thâu Chị về đi Chuyện khác tôi không thể nói cho chị biết Bà Thâu muốn hỏi thêm Nhưng bà cụ bảy liền nói lớn Chị mau đi đi Đừng để cho thần linh nổi giận Bà Thâu về nhà nhưng trong lòng lại bất an Bà rắc gói bột cụ bảy Đưa cho rắc quanh nhà rồi chờ đợi Đúng như mong đợi thì sau hôm ấy thật ngủ ngon giấc mà không hề mơ thấy ác mộng. bản thân của cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại thấy bất an. Bà thâu thấy con trai vẫn ngày đêm lo lắng thì dò hỏi. "Con vẫn mơ thấy ác mộng sao?" "Không à? cái con thấy không còn là ác mộng nữa, tuy nhiên con còn còn hay gặp những người sắp chết." Bà thâu liền ngạc nhiên. "Ý con ý con là sao?" "Những người con gặp trong ngày mà khi nói chuyện mắt của họ chuyển lên màu đỏ." Thì hôm sau họ sẽ chết Đó mới là điều làm con sợ hãi Kể như nó là ác mộng Thì sáng hôm sau tỉnh dậy con sẽ quên đi được Đang này thì mọi chuyện thực sự Làm con thấy bất lực lắm Cậu nói chuyện với mẹ Mà giọng gần như lạc đi Bà Thâu nhìn thẳng vào khuôn mặt của con Bất chợt bà nhận thấy đôi mắt của cậu Đang từ từ chuyển sang màu đỏ Bà Thâu sợ hãi đứng phắt dậy thở thấy vậy thì ngạc nhiên nói Mẹ sao vậy à Con nhìn sắc mặt của mẹ lạ lắm Bà Thâu liền lắc đầu, mẹ không sao, mẹ đi có chút việc. Bà tất tươi chạy khỏi nhà tìm tới bà cụ bầy mong sự giúp đỡ. Bà cụ bầy đáp, không có gì phải lo lắng, cái gì đến sẽ phải đến. Chúng ta muốn tránh cũng không được, giờ chỉ cứ ở bên cạnh động viên cậu ấy. Bà Thâu nghe bà cụ bầy nói vậy, trong lòng vẫn lo lắng không nguôi. Trên đường trở về nhà, bà mãi suy nghĩ mà suýt nữa vấp ngã. Thuận từ xa chạy tới đỡ mẹ Khuôn mặt của cậu đang sốt ruột Bà Thâu liền hỏi Con đi đâu mà giờ này lại ở đây Dạ con vừa lên hợp tác xã có chút việc Mặt con sao thế Con không khỏe ở chỗ nào Không con khỏe nhưng Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe xem nào Thuận nửa muốn nói Nửa lại không muốn làm cho mẹ cậu lo lắng Cho nên bịa ra lý do Về công việc gạt bà sang chuyện khác Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện Thì bất ngờ gặp Huê cũng trên đường về Thuận nhìn theo Huê Ánh mắt ái ngại khuyên can Cô mệt thì nên ở nhà nghỉ Cô cứ cố đi lại như thế không có tốt đâu Dù gì cô cũng phải lo cho đứa con Ở trong bụng chứ Thấy con trai lo cho Huê Bà Thâu cũng hơi ngạc nhiên Bà lại ngỡ con trai của mình có ý gì đó với Huê cho nên hỏi nhỏ Không phải là con không chịu lấy vợ Là vì để ý đến một người không nên để ý đấy chứ Thuận ngạc nhiên đáp. Sao mẹ lại hỏi con như thế? Bà Thâu cứ nhìn phía sau cổ Huê đã đi cách đó một đoạn khá xa. Thật liền hiểu ý của mẹ. Mẹ đừng nghĩ linh tinh. Con không có ý gì với cô gái này đâu. Mẹ không nhìn sắc mặt của Huê sao? Dường như cô ấy đang rất mệt mỏi đó. Phụ nữ mang thai thì ai mà không mệt mỏi. Hơn nữa bụng quân Huê vượt mặt như thế. Đến đi cũng còn khó khăn nữa là... Bà Thâu dừng lại đột ngột hỏi con trai. Mắt con liệu có phải... Mấy từ tiếp theo bà không dám thốt lên bởi bà sợ Thuận không đáp lại lời, nhưng nét mặt của cậu như muốn nói cho bà biết những gì bà đang nghĩ là đúng. Mới mấy hôm trước đây thôi, Thuận liên tục mời thiết Thanh về nhà, nhờ cậu bảo vệ con trai của Tân và Khuê. Cậu nhận lời giúp Thanh thì phải giúp cho đến nơi đến trốn. Cậu không hiểu sao bản thân của cậu lại nhận lời, xong lại thích sợ hãi. Chính vì lúc mà đang nói chuyện với mẹ khi nãy, thì hình ảnh của Huê lại thoáng qua trong đầu. Lúc ấy, đôi mắt của cậu cũng đã chuyển sang màu đỏ. Bà Thầu cũng chính mắt nhìn thích sự lạ đó của con trai. Hai mẹ con trở về trong lặng lẽ, mỗi người có một ý nghĩ ở trong đầu. Thuận không dám nói cho mẹ nghe về Huê, vì cậu sợ mẹ cậu sẽ bị cuốn vào những câu chuyện không vui đó. Hôm sau, cậu gặp lại tên nói chuyện. Thuận đầu tên cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà khi Thuận nhắc tới Thanh, Thì Tân hầm hầm khuôn mặt. Tại sao cậu cứ bám lấy vợ tôi không buông thế hả? Cậu ấy đã chết rồi mà cậu vẫn còn vương vấn hay sao? Tôi không có ý đó. Thanh tìm tôi báo mộng nhờ tôi giúp đỡ con của cậu. Cậu ấy nói là đứa bé là con của cậu và Huê. Thì cũng coi như là con của ấy. Tân liền tức giận. Từ khi nào có cái chuyện mà vợ không tìm chồng mà lại tìm người yêu cũ xin sự giúp đỡ chứ? Cậu không thấy mình đang lo cái chuyện bao đồng hay sao? Việc nhà tôi tôi tự biết phải lo liệu. Tốt hơn hết là cậu hãy làm tốt việc của mình đi, đừng có mà ăn cơm nhà để vắt tù và hạc tộc nữa đi. Tân chính là Đăng ghen, cậu ghen với Thuận khi mà Thanh không hề về báo mộng cho chồng mà lại tìm tới nhà Thuận. Thuận nhìn thấy thái độ của Tân mới giật mình, nghĩ bản thân mình đã dại dột khi lại tâm sự với Tân chuyện về hai người vợ của Tân. Tuy nhiên chuyện đã nói ra thì không thể cứu vãn được nữa, Thuận đành nói. Tôi không có ý gì cả Chỉ là nhận sự ủy thác của người ta Cho nên là không thể làm ngơ Đột nhiên trong đầu của Thuật Đau như búa bổ Cậu ôm lấy đầu khuôn mặt nhăn nhúm Hình ảnh của Huê đang nằm gục bên búng máu Một lần nữa lại hiện lên Cậu cố đánh mạnh vào đầu của mình Hai con mắt của cậu cũng từ từ chuyển sang màu đỏ Tân chính là người nhìn thấy Sự thay đổi ấy từ Thuật Cậu cũng ngạc nhiên và bất ngờ hơn nữa Khi Thuật lên tiếng nhắc nhở Huê đang gặp nạn rồi cậu mau về tìm cô ấy đi thật nói xong đứng bật dậy bỏ đi cậu chính là muốn chạy tới chỗ cổ huê tuy nhiên hình ảnh ít ỏi ấy đột ngột vụt khỏi đầu của cậu cho nên cậu hoang mang không định được phương hướng đột nhiên bên tay của thuận vang lên một lời nhắc xa bờ giếng cô ấy sắp không qua được rồi bờ giếng là bờ giếng nào làng này có bao nhiêu cây giếng giếng làng giếng yêu tinh Thuật đứng sững người lại khi nhìn xung quanh định hình xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Nhìn thấy Tân đang xoay lưng đi về phía hợp tác xã. Thuật liền gọi lớn. Và cậu đang gặp nguy hiểm, cậu mau đi cùng tôi tới giếng làng ngay. Tân lặng thinh bỏ đi không thèm để ý tới lời nói của Thuật. Thuật tức giận đi nhanh tới túm áo của Tân rồi nói. Cậu đi ngay đi, vợ con của cậu đang gặp nạn ở giếng yêu tinh. Tân quay lại đấm thẳng vào mặt của Thuật rồi nói. Thằng điên này, mày làm nhảm nữa tao giết mày đó. Thuận bị đánh bất ngờ cho nên không kịp phản ứng. Cậu đưa tay quyền việt máu đang dí ra ở mép. Hai con mắt cậu nóng lên. Cậu vùng tay đấm thẳng vào mặt tân phản đòn. Vừa đánh cậu vừa hét lớn. Cậu tỉnh lại đi. Người gặp nạn là vợ cậu đó. Một người vợ chết oan uổng cậu còn chưa tỉnh ngộ hay sao. Cậu muốn mất hết người thân này có đúng không? Thuận kéo tân dày đấm thêm một nhát nữa rồi hét lên. Đi ngay cho tôi thuận cứ như vậy kéo tân nhằm hướng giếng yêu tinh mà tiến tới ban đầu tân không muốn đi nhưng bị Thuận lôi kéo kèm với mọi người súng lại chỉ trò cho nên cũng muốn rời khỏi chỗ đó mọi người dân thấy hai người đàn ông đánh nhau vì huê và họ nhắc tới giếng yêu tinh thì vội vã thốt lên cô huê lên giếng yêu tinh thật đó lúc nãy tôi thấy cô ấy đi về rồi lên hướng đó tân ngơ ngác nhìn vào người báo tin cậu quay ra nhìn thuận rồi cả hai người không hẹn Mà cùng nhanh chóng chạy tới giếng yêu tình Trời càng lúc càng tối Do mây đen kéo đến dày đặc Thần liền xuất ruột nói Chết rồi nhanh lên cả không kịp Cả hai chạy tới giếng Thì trời đã tối sầm lại Tân vừa chạy vừa gọi tên cổ Huê Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời Thần nhìn quanh khu vực giếng Và tìm kiếm các lùm cây bên cạnh Nhưng cũng không thấy Huê đâu cả Tân liền xuất ruột nói cậu nói huy gặp nạn ở dưới sao tinh phải cô ấy đâu thuận nhắm nghiền đôi mắt lại người mặt lên trời cố hình dung lại hình ảnh của huy lúc bấy giờ nhưng mà trong đầu của cậu chỉ duy nhất là một màu đen tựa như là màu mây dày đặc đang che phủ trên bầu trời kia mọi chuyện mù mịt tựa như là bầu trời lúc bấy giờ thuận liền thở dài rồi nói tôi không thấy gì cả tân lừa mắt nhìn thuận cậu đã hài lòng chưa đem chuyện gia đình người khác ra làm đùa cợt như vậy có vui không hả tôi không có đùa chắc chắn đã có chuyện xảy đến bên tai của thuật một lần nữa văng lên giọng nói của thanh cứu lấy con em nhất định cứu lấy con của em thuật liền dùng mình lớn tiếng gọi thanh huy đang ở đâu em nói cho anh biết đi huy đang ở chỗ nào anh không biết cô ấy ở đâu thì làm sao mà cứu được cô ấy tân quay lại nhìn thuật và thắc mắc cậu định làm cái trò gì nữa hả tại sao cậu cứ quyết bám lấy thanh của tôi thuật liền đáp là thành đó cô ấy đang ở đây cô ấy nhờ tôi cứu quân của cậu tân nhìn quanh quần một lượt rồi gọi lớn thanh vợ à có phải em không em đang ở đâu em mau nói cho anh biết đi làm sao em không chịu nói chuyện với anh tại sao em lại tìm cậu ta mà không phải anh chứ gió thổi càng lúc càng mạnh bầu trời tối thui chỉ còn tiếng gió rít theo kẽ lá thuận để lên tiếng thanh Nếu em còn ở đây thì nói cho bọn anh biết đi Em hãy nói cho bọn anh biết Làm thế nào để cứu được Huê và đứa nhỏ Họ đang gặp nguy hiểm gì mới được chứ Không có tiếng trả lời Thuận thất vọng Em không nói thì anh hết cách rồi Trời sắp mưa to anh phải về thôi Tân thì đã bỏ đi trước Thuận Cậu vốn không tin chuyện Huê tự mình Lên dính yêu tinh Nhưng là do Thuận một mực khẳng định Và kèm theo lời của một người khẳng định Là Huê đã đi về dính yêu tinh cho đến mới tới để kiểm tra. Cậu bực giọng vừa đi vừa lầm bầm chửi thuật, thì đôi mắt như mở đi. Phía sau lưng tự nhiên có một luồng hơi lạnh ập tới, khiến cho cậu nổi cả gai ốc. Một giọng nói vang lên ở phía sau lưng. Anh Tân, hãy cứu lấy con của chúng ta. Tân dùng mình quay lại phía sau kiểm tra xem giọng nói của ai, nhưng lại không thấy. Cậu lắp bắp nói. Thuật, cậu có nghe thấy gì không? thật bây giờ cũng nhanh chân chạy về phía của Tân rồi đáp Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió cả Hình như Hình như là Có người nói chuyện với tôi Người ta nói với cậu cái gì Tôi tôi không rõ là Anh Tân Hãy cứu lấy con của chúng ta Tiếng nói đó lại vang lên một lần nữa Tân dùng mình lắp bắp đó, nó, nó chính là tiếng nói ấy thật nhìn xung quanh rồi đáp Tôi không nghe thấy tiếng nói nào cả Rốt cuộc cậu nghe thấy cái gì Tân liền đáp Anh Tân, hãy cứu lấy con của chúng ta Thuật liền thở dài Là Thành, vợ của cậu đang nói đó Tân bấy giờ bỗng dưng sợ hãi Cậu dưng giọng nói Thành, em sống khôn thác thiêng Làm ơn cho anh biết bây giờ anh phải làm gì Không có tiếng đáp lại lời nói của Tân Thành một lần nữa liền tiếng Thành, nếu em còn ở đây hãy báo cho anh và chồng em biết đi Bây giờ hối đang ở đâu Làm sao anh cứu được con của em Khi mà không biết chuyện gì xảy ra với họ chứ xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại, cả hai nhìn ngó rồi thất vọng nhìn nhau. Bất chợt thuật chỉ tay về phía giếng nước rồi gieo lên. Kia, vợ cậu ở kia. Tân vội nhìn theo hướng tay chỉ của thuật, nhưng chỉ thấy một làn sương mờ ảo bao quanh chiếc giếng. Cậu liền nhúm mày. Làm gì có, tôi không thấy cô ấy. Thuận thì vẫn dán mắt về phía chiếc giếng, bóng dáng của Thanh đứng ở đó không một chút dịch chuyển. Thuật liền gọi lớn, Thanh em hãy cho bọn anh biết chuyện của huê đi tiếng nói vọng lại theo gió con em sắp bị bắt đi rồi hãy làm ơn cứu lấy thằng bé nhưng mà ai bắt tại sao lại bắt thằng bé thanh muốn nói gì đó nhưng bỗng dưng cả thân thể run lên rồi nhanh chóng biến mất thuần còn nghe vọng lại tiếng la hét rất thảm thiết dường như thanh phải chịu đựng nỗi đau khôn nguôi Thần lại bắt đầu lo lắng cho thành Tân bây giờ khẽ dùng mình Cậu bỏ Thuận phía sau rồi nhanh chóng chân chạy thẳng về hướng nhà mình Thuận thấy Tân bỏ chạy ngạc nhiên lắm Cho nên cũng lập tức đuổi theo Mặc cho Thuận ra sức gọi Nhưng Tân vẫn bỏ ngoài tai Cậu cứ như vậy chạy một mạch về nhà thấy ngõ cậu liền gọi inh ỏi Mẹ mẹ ơi Huệ đã về chưa Trời mưa như chút nước Bà Mai trong nhà vừa cố lắng nghe lời của con trai vừa đáp Con Huệ nó không đi lên hợp tác xã tìm con sao Tân đứng giữa sân ngửa mặt lên trời Không đáp lại câu hỏi của mẹ Bà Mai liền dục Sao thế con mau vào nhà kẻo mưa lạnh thuần cũng vừa theo Tân về tới nơi Bà Mai ngạc nhiên nói Ô hay sao hai đứa lại đầy mưa thế Cô Huê không có ở nhà đúng không bác Vậy bác có biết cô ấy đi đâu không ạ Bà Mai bây giờ mới bằng hoàng nói Con Huê Con Huê nó làm sao Lúc này mẹ nói là nó lên gặp con có việc gấp lắm mà Tân liền đáp Còn không gặp được cô ấy Thuận liền đáp Đi thôi Trời mưa to thế này không có tốt đâu Chúng ta đi tìm cô ấy Tân liền dặn dò mẹ Con đi tìm Huê mẹ ở nhà đi Có gì con báo Nhưng nhưng con Huê nó làm sao Còn không biết Nhưng mà con có linh cảm không tốt Cô ấy đang mang thai tích ngày sinh Cho nên mưa gió thế này Con thấy không an tâm Bà Mai nghe con trai nói Vừa mừng vừa lại lo Bà mừng vì Tân đã biết nghĩ đến vợ con Bà lo bởi vì mưa to gió lớn thế này Mà nói dài Huê trượt chân ngã ở chỗ nào đó thì khổ Bà liền dục Con chạy ù sang nhà ngoại xem con Huê có về ấy không Tự dưng mẹ thấy lo quá Tân liền quay sang nói với Thuật Chuyện nhà tôi thì tôi tự giải quyết cậu mau về đi Tân đuổi Thuật đi nhưng mà cậu lại không đành lòng bỏ mặc Hơn nữa cậu nhận được sự ủy thác của Thanh Là cứu con trai của họ Cho nên làm sao được phép làm ngơ Tân chạy theo hướng nhà đẻ của Huê Lúc bấy giờ trong lòng của cậu hoang mang tột độ Cậu cũng không hiểu nổi cảm giác ấy đến từ đâu Vì trước đến giờ cậu chưa từng có một chút cảm giác nào với Huê cả Tất cả tình cảm cậu dành tròn cho người vợ cả Hoặc có thể do cậu nghe được giọng của Thanh nói cho đến bị lo lắng Thứ tình cảm của cậu bây giờ Chính là lo cho sự an nguy của đứa bé trong bụng của Huê tới nơi Tân gọi lớn để kiểm tra xem Huê có về nhà mẹ hay không thằng huy ở trong nhà vọt ra ngoài cửa anh dễ chị huê không có về đây Tần đứng người như phóng ở dưới sân trong đầu của cậu lại dấy lên một dự cảm chẳng lành cậu liền buột miệng nói mưa gió thế này thì cậu ấy biết đi đâu được chứ thằng huy lo lắng anh nói gì thế ạ chị huê nhà em đi đâu cơ anh không biết anh thấy có người nhìn thấy chị huê đi một mình lên giếng nhiều tinh anh chạy lên đó kiểm tra nhưng không thấy dạ anh không biết là cụ ấy đi đâu cả Anh đã về nhà tìm chưa ạ? Hay là chị Huê về nhà rồi cũng nên? Không, anh vừa về nhà chạy sang đây. Thằng Huy nghe anh rể nói chuyện đâm ra hoàng. Nó vẫn còn ấn tượng cái vụ cùng bọn thằng măng liên dính yêu tình bắt ma. Nó liền buồn miệng nói Liệu, liệu có phải chị Huê bị yêu nữ tóc dài bắt giấu đi rồi hay không ạ? Bơ Huy bấy giờ vừa từ bên ngoài về nhà ông ấy thấy con trai nhắc tới ma thì liền quát. Cả ngày chẳng được cái tích sự gì cả. Suốt ngày chỉ nghiên cứu ma phi cỏ. Nếu mà mà sẵn như vậy Thì thầy phù thủy chẳng chết đói rồi sao Tân chào bố vợ rồi đi phép về nhà tìm Huê Thằng Huy cũng tất tưởi chạy theo anh rể Để góp sức tìm chị gái Hai anh em ghé những nơi mà Huê có thể đến Nhưng không thể tìm thấy Huê Trời càng lúc càng mưa lớn Nước bắt đầu lụt con đường làng Do không kịp thoát nước ra mưa Thằng Huy lội bì bõm trên con đường Trên của nó vô tình bị thụt xuống ổ gà đau điếng Nó nhăn mặt chửi thề Mẹ cha nhà nó chứ đau chết bố mày rồi Không hiểu sao lúc bấy giờ Trong đầu của Tân lại thoảng qua hình ảnh của Huê Đau đớn quằn quại Cô ấy dường như đang rất đau đớn và bất lực Tân đứng gục vào bức tường bên đường Để cố nghĩ xem nơi nào mà Huê có thể tới Hai tay của cậu bất lực đấm mạnh Và tưởng tế bật cả máu Thằng huy liền nhanh chí nói Anh thường về nhà lần nữa xem chị Huê đã về chưa Em chạy đi tìm nhóm bạn đi tìm kiếm giúp mưa to thế này chị huê có khi chú tạm ở chỗ nào thôi tân liền thở dài rồi chia tay em vợ cậu nhanh chân về nhà kiểm tra bởi tất cả mọi nơi huê có thể đi thì tân và huy đều đã tìm kiếm nhưng không thấy nếu là trước đây tân có thể đoán là huê sang bên làng chơi với thủy tuy nhiên đến lúc thủy không may xảy ra tai nạn thì người bạn thân nhất của huê cũng chẳng còn cậu lúc ấy thuật ra sức tìm kiếm huê cậu coi như đó là một sứ mệnh cậu cần phải hoàn thành mặc cho mưa to mặc cho sấm chớp đầy trời cậu vẫn quyết không bỏ cuộc cậu vừa đi vừa hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy huy hay không tất thảy đều nhận được cái lắc đầu của người dân trong làng cậu đột ngột dừng lại rồi tự hỏi có người từng khẳng định Quay đi một mình tới giếng yêu tinh nhưng cô ấy đến đó để làm gì chứ không lẽ không lẽ là thanh sao thật muốn xua khỏi đầu cái suy nghĩ vừa mới manh nha xuất hiện cậu liền tự nhủ thanh còn lên miệng nhờ mình giúp đỡ đứa bé ở trong bộ cổ huê thì làm sao hại hai mẹ con được chứ hay là còn một người khác nữa mà mọi người không biết hình ảnh trong giấc mơ của thuật lúc trước lại hiện về cậu nhớ tới hình ảnh của thanh lo sợ khi thuật tiến lại gần cô luôn miệng giục cậu mau đi khỏi đó và nhờ vào cậu cứu lấy con trai của mình lúc ấy trong giấc mơ cậu còn nhìn thấy hình ảnh một cô gái khác cậu tự hỏi cô gái đó là ai tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình thuận không giải mã nổi giấc mơ đó chính điều ấy đã khiến cho cậu đau đầu cơn đau đầu dằn vặt khiến cho thuận đau đớn co rúng cả lại càng ngày cơn đau lại càng rồn rập và dữ dội hơn cậu bất chợt nhớ tới lời dặn của bà cụ bảy cậu đứng lại cố gắng vạch mưa tiến về phía hướng nhà bà cụ bảy cậu nhất định phải nhờ bà cụ bảy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến Trong đầu của thuật bây giờ chỉ có thể nghĩ đến Cụ Bảy, người mà có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc. Cụ Bảy thấy Thuận đội mưa đến tìm thì bèn lắc đầu. Cậu về đi, cậu đến muộn mất rồi. Thuận không hiểu chuyện gì đã xảy đến, cậu xin bà cụ cho biết chân tướng của sự việc. Bà cụ nhìn sâu vào đôi mắt đang dần thay đổi sang màu đỏ của thuật liền đáp. Thời gian tới, tôi không giúp được cho cậu nữa, cậu chỉ có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Cụ làm ơn hãy nói cho con nghe rõ hơn được không ạ? Thứ mà cậu đang đối mặt chính là quỷ. Quỷ thường không sợ bất cứ ai, cậu đừng để nó chỉ phối. Nói xong bà cụ bày cho thuật một cuộn chỉ và bảo Cầm lấy, khi nào cần hãy dùng, tôi chỉ giúp cậu được bấy nhiêu thôi, Giờ cậu hãy mau trở về đi. Nhưng mà tôi lo huê gặp chuyện, tôi nhận lời giúp đỡ họ. Còn người có số, tránh làm sao khỏi số hạ cậu thuật. Bà cụ nói xong thì mời thuật trở về Cậu nắm lấy quần trì bỏ vào trong túi áo Rồi tiếp tục đi tìm kiếm Huy. Phía bên thằng Huy Cũng huy động đội thanh niên Trong nhóm của thằng Măng để tìm kiếm bọn chúng mặc kệ cả trời mưa Sấm chớp nhị nhặng Vẫn lao ra ngoài đường nhiệt tình để tìm kiếm Xét đình của bà Mai Thời khắc ấy đang loạn Bà Loan khóc ngất lên ngất xuống Khi nghe tin Huy mất tích Đã vậy ruột gan của bà lộn cả lên Vì linh tính chuyện chẳng lành. Ông Mai thấy vợ như vậy Thì liền khuyên can Chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ bà Biết đâu con hơi nó ghé nhà bạn bè chơi thì sao Mưa gió thế này Tôi lại bụng măng dạ trừa thì đi được đâu chứ Hơn nữa người ta nói con bé một mình Lên dính yêu tinh Nói gỡ chứ liệu con bé Ông Mai liền quát vào Bà ngâm miệng lại đi Toàn đã nói vớ vẩn thôi Bà Mai lo lắng lắm Trước đây bà từng mất một người con dâu Mới vào đây thôi bà lại mất con gái Hiện tại con dâu và cháu nội của bà Lại mất tích không có lý do Bà liền đáp: Trời ơi ông không thấy cái chuyện quái gì Đang xảy ra ở nhà mình đó sao Từ con dâu con gái rồi cả cháu nội tôi nữa Tất thảy đều gặp chuyện không may đấy thôi Sao số tôi lại khổ vậy chứ Sống cả cuộc đời chẳng ác với ai Mà về già lại là người bạc tiễn người đậu xanh Ông Mai liền quát vào Bà câm miệng lại cho tôi còn huê mới chỉ là đi đâu đó chưa về thôi bà nói vậy thì khác nào là của chúng nó ông nói rồi khoác chiếc măng tô lên người mặt hằm hằm nhìn bà mai rồi nói lớn liệu mà ở nhà chờ tin đi mà tốt nhất là bần đừng có gào khóc nữa đi chuyện trên đâu vào đâu mà cứ ngoác cả bồm đi như thể là nhà có người chết không bằng. ông mai nói rồi xách chiếc xe đạp lạch cạch ra khỏi nhà bà mai toan hỏi nhưng chắc chắn chồng mình đi tìm con dâu cho nên lại không dám hỏi ông mai vừa đi Bà liền khoác chiếc áo mưa lội nước đi tìm Huê. Cả gia đình giáo riết đi tìm kiếm. Tất cả mọi ngóc ngách đều không bị bỏ sót. Nhưng Huê vẫn mặt vụ ẩm tín. Mọi người càng lúc càng dự cảm xấu. Tân trở về nhà mệt mỏi. Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, cậu lại tắt hương lên bản thờ của Thanh. Ông bà Mai ngạc nhiên. Tân nói mà như khóc Thành đã về rồi Cô ấy đã về với con Ông Mai liền nhíu mày ăn nói lình tình Chết rồi thì về với không về cái gì Mà con dẹp ngay cái con Thành sang một bên đi Giờ con Huê mới là con vợ của con đó Thành đã nhắc con cứu lấy con của chúng con Cô ấy đã nói như thế Bà Mai sửng sốt nói Có có chuyện đó sao Nhưng con nào Ông Mai đáp Không lẽ con Thành nói là cái đứa con trong bộ của con Huê Bà Mai dùng mình nổi gáy ốc Ôi trời ơi không lẽ Trời ơi cháu ơi là cháu Bà Mai khóc lăn ra cả nhà Ông Mai chỉ thở dài Trời vẫn mưa như chút nước Đêm hôm đó nhà ông Mai vẫn không ai đi ngủ Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm huê Phía đầu ngõ có tiếng gọi lớn ông mai ông mai mau mau đi cứu người ông mai chạy ra hiên đứng ngó thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến báo tin nhanh lên con dâu của ông cả cháu của ông nữa nhanh lên mọi người nghe tin thì mừng rỡ chạy ra hỏi han người đàn ông nói đã gặp hai mẹ con huê nằm trong núi vong cả nhà của bà mai biết chuyện thì ai nấy đều sốc núi vong kia chính là nơi trôn cất của những người đã chết khâu ấy tập trung toàn những ngôi mộ dài Huy lên ấy để làm gì Tân liền hỏi dồn rập Ông nói Huy và cả đứa con bé sao Bọn họ sao rồi Người đàn ông vút nước mưa rồi đáp Đưa đi chạm xá cả rồi Tôi tranh thủ chạy về báo tin Mọi người mau đi đi Hóa ra người đàn ông này Cùng hai người khác được một gia đình Thuê đi đảo huyệt Ba người lên núi vong Thì vô tình phát hiện ra Huy nằm gục ở đó Và bên cạnh còn có một đứa bé Họ lập tức đưa hai mẹ con lên chạm xá một người chạy về báo tin cho gia đình. cả nhà của bà Mai lập tức ùa lên trạm xá. bất ngờ hơn nữa, Thuật cũng có mặt ở trên đó tự bào giả tân nhìn thấy Thuật thì lên cơn giận nổi điên. Thuật liền vội vàng giải thích. tuy vừa có việc đi ngang qua đây, thế mọi người hô nhau cấp cứu cho nên chạy vào xem. ông Mai kéo tân vào trong phòng, đi mỏng vào xem mẹ con nó thế nào đã khổ thân. Thuật hít một hơi thật dài rồi lững lững trở về. Thực sự mà nói Cậu đang cảm thấy sợ Chính bản thân của mình Cậu đang dần trở nên bất lực Mọi chuyện dường như cứ bày Rất trước mắt Nhưng cậu lại chẳng thể nào Giúp đỡ một ai Cậu đập đầu của mình Vào cánh cửa mà gào lên Ông trời ơi Ông cho tôi biết được Những cái sự việc Nhưng lại không cho tôi cứu người Ông hành hạ tôi sống không bằng chết Ông ác lắm Ông có biết không hả Lúc thuật rời khỏi nhà Của bà cụ bảy, Chính cậu đã hình dung ra Không cảnh của Huê Thậm chí là hình ảnh của Huê nằm bên cạnh ngôi mộ dài. Dưới chân kèm theo một đứa trẻ, người đã chuyển màu tím ngắt. Cậu đã lao ra tìm kiếm, nhưng những hình ảnh mơ hồ đó cứ thoát ẩn thoát hiện. Cậu cũng từng nghĩ tới cái nghĩa địa mà lao đi tìm. Đáng tiếc cậu tìm ở nghĩa địa thôn, mà không nghĩ đến Huê lại mò tới ngôi mộ của Thủy Ất Tuốt, bên núi phòng. Gia đình của ông bà Mai tìm được mẹ con Huê, nhưng đáng tiếc là đứa bé đã qua đời. Bà Mai ôm đứa cháu trai người tím đen kia khóc ngất. Ông Mai chỉ biết thở dài, tần thì cục xuống một xó nhà tự trách. Gia đình bên nhà Huê cũng có mặt đầy đủ, họ chẳng biết nói gì cả, chỉ âm thầm khóc thường con gái. Thằng Huy liền trách móc. Bà Huê hâm này, tự dưng mưa gió như thế nào lại mò ra cái địa đó làm gì chứ? Cái nghị địa mà Huê gặp nạn chính là nơi chôn cất thủy. Mọi người có thể giải thích rằng sau Huê nhớ Thủy cho đến mấy mò xét đó Để tâm sự cùng với em chồng Dù gì cả hai khi còn sống từng thân thiết với nhau Huê tỉnh lại và được đưa về nhà Tuy nhiên cô lại quên sạch Mọi chuyện xảy ra với mình ngày hôm ấy Lúc biết mất con Huê chỉ nức lên giữa ngất liền Cơ thể của phụ nữ Sau sinh đã yếu Huê lại sinh con trong nghĩa địa dầm mưa cả buổi cho nên càng yếu hơn Sau cô sốc mất con phải cũng gần như trở nên điên loạn, cả ngày cứ ngồi thẫn thờ ôm chiếc gối hát du, rồi lăng thang gọi con. Sẽ định của bà Mai chìm ngập trong nỗi đau tiếp nối nỗi đau. Nhà bà Mai chỉ vài năm ngắn ngủi mà mất cả con dâu, con gái và cháu nội. Ông Mai sát cháu đích tôn, cho nên cả mấy ngày nhốt mình ở trong buồng chẳng chịu ăn uống. Bà Mai có nguyên can thiết nào ông cũng chẳng nghe. Tần thì càng ngày buồn rầu uống rượu giải sầu. Lúc say cậu lại lang thang ra phần mộ của Thanh để tâm sự vi vạ. Cậu Lý Huê vốn chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một người con trai, cần duy trì nòi giống, chứ thực tình là cậu không có chút tình cảm nào. Cậu đối với cô gần đây có chút quan tâm là vì tình cảm cậu dành cho đứa con trong bụng của Huê, chứ nào phải là cho cô. Tần dốc nguyên chai rượu, uống tư say khớt rồi mới nằm ngay bên cạnh mộ của Thanh mà khóc. Cậu trách móc Thanh thở ơ, bao nhiêu tháng ngày qua không về tìm mình, Cậu còn ghen tuông với cả thuật Vì Thanh tìm thuật giúp đỡ Chứ dứt khoát không chịu về tìm Tân Cậu cào nắm đất trên mộ của Thanh Nhắm lung tung rồi gạo lớn Thanh sao em lại như thế Tại sao dù chết rồi em vẫn chỉ nghĩ đến Người yêu cũ là sao Cứ như vậy Tân lao vào ngôi mộ Của Thanh mà cào Dường như Tân muốn đào bới ngôi mộ ấy lên Để ép Thanh lên gặp mình nói chuyện cho giải nhẽ Đột nhiên bàn tay của Tân Đụng trúng một vật gì đó sắc bén nó cứa bàn tay cậu chảy máu ròng ròng. Tần suýt xoa nhìn dòng máu đỏ đang tuôn ra thấm vào nấm mộ của vợ. từng giọt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm xuống đất, rồi chuyển thành màu đầu sẫm. đôi mắt của Tần dần tối sầm lại. ngôi mộ của Thanh đã bị ai đó cố tình yểm bùa. sự việc này khiến cho Tần vô cùng bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến truyền phần mộ của vợ mình Lại có hẳn con dao cắm ngược lên như thế Chính môi dao sắc nhọn kia đã làm cho tay của tân bị thương Máu đã rơi Tân từ từ bới xung quanh tìm kiếm Nhưng không thấy bất cứ có vật gì khác Rút con dao ra khỏi nấm mộ Cậu cao lớp đất rồi lại lững thững trở về nhà Cậu muốn biết suốt cuộc tại sao Lại có người chôn con dao vào trong lòng mộ Một cách kỳ lạ như thế Cậu cũng muốn biết ai đã làm cho chuyện này nhất định cậu phải tìm hiểu được chân tướng của sự việc cậu lúc ấy thật như bị ai đó sai khiến bên tai của cậu cứ văng vằng tiếng gọi của ai đó tiếng nói lúc gần lúc xa lúc dai dẳng lúc lại ra giết, lúc lại trở nên mờ nhạt cậu mơ hồ đứng ngồi không yên với những hình ảnh máu mê kinh dị thi thoảng lại hiện lên trong đầu cơn đau bất chợt ập đến thật nằm ôm lấy mặt Hình ảnh của một người phụ nữ mặt mũi nhốm máu hiện lên khiến cho Thuật sợ hãi. Không hiểu sao lúc ấy Thuật lại bỏ chạy. Mỗi bước chân của Thuật nặng trịch như có ai đó cố tình kéo lấy. Cậu nhìn xuống đôi chân đang chết đứng kia thì hốt hoảng khi thấy bàn tay nhốm máu đó đang giữ lấy đôi chân của mình. Thuật nắm chặt đôi mắt lầm bầm đọc mấy câu chú đột nhiên bàn tay ấy buông ra và biến mất ngay tức khắc. Thuật thả hồn hền nghĩ lại những việc vừa mới xảy ra tự nhiên trong lòng có một linh cảm bất ổn cậu lập tức rời khỏi cơ quan chạy thẳng hướng nhà của bà cụ bảy cánh cổng nhà bà cụ bảy vẫn khóa cậu đứng ngoài gọi lớn tiếng nhưng không có một ai trả lời một người hàng xóm đi ngang qua thấy vậy thì bèn nói bà cụ bảy đi đâu từ sáng không thấy về chú ạ thuận ngó nghiêng vào trong nhà phát hiện cửa nhà cụ bảy chỉ khép hở cậu liền đáp hề như nhà cụ bảy đang mở cửa Người hàng xóm nhìn theo vết tay chỉ của thuận và trợn mắt điên ngạc nhiên nói: "Cái cái gì kia?" Thuận liền vội vàng nhìn theo cánh tay của người hàng xóm thì phát hiện ra một vết máu dính trên cửa sổ. Không chần chừ, cậu đẩy mạnh cánh cổng gỗ lao vào trong nhà bà cụ bảy. Người hàng xóm cũng lật đật chạy theo thuận vào trong nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cả hai, bởi trên nền đất, cậu bảy đang nằm trên vũng máu. cái chết thương tâm của bà cụ bảy khiến cho cả xóm không khỏi sợ hãi. xưa nay người già chết đi là chuyện hết sức bình thường. tuy nhiên cái chết của bà cụ bảy lại bất ngờ và quái dị. công an họ tiết kiểm tra rồi yêu cầu bà cụ bảy đi đi chôn cất. nguyên nhân cái chết được xác định là do bà cụ bảy bị ngã chảy máu quá nhiều mà tử vong. thuận cứ chầm chầm nhìn vào vết máu còn dính lại bên cánh cửa mà hỏi. vậy các anh có xác định được bà cụ ngã ở chỗ nào không? Tại sao lại có vết máu dính trên cửa? Một người liền đáp Trời mưa cho nên có lẽ là không tìm được nơi bà cụ ngã Tuy nhiên giờ bà cụ đã mất rồi Tìm cái đó để làm gì nữa Có lẽ bà cụ bị ngã ngoài sân Hoặc là ngõ rồi cố ý đi vào nhà Tay chạm vào cửa làm cho vết máu dính lên rồi ngã xuống đất Lời nói của anh công an khớp với những lời nhận định Của nhiều người có mặt lúc bấy giờ. Ai cũng đồng tình với ý kiến tổ chức tăng lễ cho bà cụ bảy bà cụ bảy xưa nay sống một mình bà có người con trai nhưng đã đi khỏi làng từ lâu không có liên lạc được cho nên dân làng đứng ra để lo tang lễ sau khi bà cụ bảy mất thuật dường như mất mát một điều gì đó rất lớn mấy ngày liền cậu ăn không ngon ngủ chẳng yên bà thầu biết con trai khá sốc với cái chết bất ngờ của cụ bảy bà cũng biết là cụ bảy với con trai của mình có khá nhiều mối tương đồng bà đành an ủi âu thì nó cũng là cây số con ả Mẹ biết là con thương cụ Bảy Mọi người ai cũng thương cụ ấy cả Thuận đưa bàn tay lên cho mẹ xem Đêm qua còn mơ thấy bà cụ Bảy về Cô ấy còn vẽ tay của con cái chữ này mẹ ạ Bà Thâu nhìn bàn tay của Thuận ngạc nhiên Con, con nằm ngủ mơ mà chưa tỉnh hả Tay con làm gì có chữ chứ Thuận chớp mắt nhìn lại bàn tay của mình thêm một lần nữa Cái chữ ấy vẫn còn y nguyên trong lòng bàn tay Bên tay của cậu có tiếng nói thì thầm Chỉ mình cậu thấy, người khác sẽ không nhìn thấy, cậu có hiểu không chứ? Thuận hơi rùng mình khi nghe được giọng nói đó, đó chính là giọng của cụ bảy. Hình ảnh giấc mơ đêm qua đột nhiên quay lại, như vẽ ra trước mắt của Thuận, cậu liền thốt lớn. Đúng rồi, đúng là cụ bảy đi mà. Cậu nhìn vào bàn tay của mình, từ từ nhắm lại đôi mắt và cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong giấc mơ cậu nhớ rõ lời của bà cụ bảy đã dặn đừng tìm hiểu nguyên nhân tôi chết tôi già rồi ông cũng là canh nghiệp tôi phải trả tuy nhiên tôi không muốn cậu giống như tôi Thuận mà tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình thêm một lần nữa cái chữ kia đỏ như máu rồi từ từ biến mất bên tay của cậu còn vang lên lời nói của cụ bảy nó trở về không ai ngăn cản được nó trả thù Nếu cậu còn thương con bé Hãy cứu lấy nó Tại sao Bà hãy cho con biết mọi chuyện đi Ai trở về Ai muốn trả thù chứ Rốt cuộc là bà muốn nhắc tới ai Có phải là Thanh không Thiên cơ bất khả lộ Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình Thuận muốn gọi thật lớn Muốn bà cụ bày nói cho mình mọi chuyện Nhưng không thể Bà thâu nhìn con trai mà đau lòng Khổ thân con tôi Ông chỉ còn muốn hành nội tí bao giờ chứ Bà cụ bảy mất Bao nhiêu chuyện Thuật muốn biết Nhưng không thể tìm được câu trả lời Cậu lo nhất là chuyện bà cụ nhắc ai đó muốn trả thù Thuật tự hỏi Nếu là Thanh muốn trả thù Thì không lẽ cô ấy đã chết oan Mà tại sao bà cụ lại nhắc nó về rồi Vậy trước đây Thanh ở đâu Thanh đã đi đâu mà lại trở về lúc này Cái chết của Thanh Thuật vẫn còn luôn canh cánh Ở trong lòng Thâm tâm của cậu chưa từng nghĩ Chuyện Thanh lại dễ dàng tìm đến cái chết còn đánh chết cậu cũng không tin thanh lại dạy dột nhảy xuống giếng để tự tử vậy thì cô ấy lên giếng đó để làm gì yêu tinh giếng là có thật hay chỉ là lời đồn đại hơn nữa lúc còn sống mà cô bày từng cảnh báo thật về quỷ dữ mọi chuyện càng trở nên rối cậu mơ hồ trong bước câu hỏi hỗn độn huê từ ngày mất con đã biến thành một con người khác gia đình huê xót con gái cho nên đón về nhà chăm sóc bà mai cũng có ý đưa huê về bên nhà ngoại một thời gian cho khuây khỏa hơn nữa dạo gần đây tân không được bình thường bà thấy con trai cứ lầm lì như cái xác không hồn không nói chuyện cùng ai cống có lúc cậu nhìn huê như là thề muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho bà thấy lo lắng bà sợ cái chết của đứa cháu nội đã ảnh hưởng tâm lý của tân nặng nề khiến cho tính khí của cậu thất thường Thằng Huy suốt ngày chứng kiến cảnh chị gái điên dại Cũng dần tỏ ra khó chịu Nó liền bảo Mất thì thôi Ngày xưa mấy bà sinh con ra chết đầy đó thôi Thì có làm sao chứ Sao mà chị cứ đầy đọa mình khổ sở như vậy Chết đứa này thì sinh tiếp đứa khác Có phải là chị không sinh con được nữa đâu Huy hai mắt long lên sòng sọc Khi nghe thằng Huy nói Mẹ của Huy thấy vậy thì giậm chân Cái thằng này sao nói chị như thế Chị đang buồn không thông cảm lại còn cái trách móc Mẹ phải bảo chị ấy đấy Mình không thương lấy mình thì ai thương cho nổi Cứ bảo làm sao ông Tân không thèm sang đón Mẹ thường nhìn bộ dạng cô chị ấy mà xem Đến con thì còn khó chịu nữa là anh rể. Mẹ Huê liếc mắt nhìn con gái Chỉ biết thở dài Khổ lắm đàn bà con gái nặng lòng vì con Còn Huê mong đợi bao nhiêu ngày Cuối cùng lại mất con cho nên nó đau lòng Chứ mẹ con nghĩ là Tại sao bà Huê lại mò lên nghiết địa làm gì không Núi vòng thì chỉ chôn người chết Chứ có cái gì mà bà ấy lên đấy mẹ huê nghĩ đến chuyện ấy thì cũng lạ lắm bà mấy lần tính giờ hỏi con gái nhưng mà huê lại chẳng nhớ nổi chuyện gì dường như là cú sốc mất con của huê là quá lớn cô ấy đã bị đà kích quá lớn khi mà tự mình mò mẫm lên núi vong để rồi đẻ rơi ở giữa nghĩa địa gián tiếp giết chết chính đứa con của mình huy liền lên tiếng con nghe mấy thằng bạn bảo là cái bà huê có khi bị ma nó dẫn đường đấy mẹ có nhớ lại cái hồi mà chị thủy còn sống chưa Từng đi xem bói với bà Huê không Cái lần mà thầy bói nói Con ma nữ đeo bám hai người phải không Thì bởi vậy con minh nhắc Có khi nào mẹ nghĩ cái chuyện chị Thủy với chị Huê Đều có liên quan đến con ma ấy không Không gian bỗng dưng Trở nên lạnh lẽo khắc thường Khuôn mặt tái nhật của Huê bây giờ Càng lúc càng rõ rệt biến sắc Huê bắt gặp ánh mắt đang hờ hực Tên lửa của Huê thì trột giả Dường như Huê đang bị kích động rất lớn Cô buồn miệng khóc Cứu, cứu, may, may Trả lại đứa con cho tao Mẹ Huê liền ôm đứa con gái rồi nói Tỉnh táo lại đi con Rồi con sớm sẽ có một đứa bé khác Không trả đây Mau trả lại con cho tao Huê vẫn liên tục đòi con như vậy Bà Mai vừa lúc sang thăm con dâu Thế vậy thì cũng không khỏi đau lòng Bà liền thở dài Khổ thân con bé Huê Giờ cả thằng Tân cũng không bình thường Không biết đến khi nào ông trời biết tha cho chúng nó Huê bất chợt chạy lao như tên bắn ra ngoài ngõ Thằng Huê thấy vậy thì vội vã chạy theo Nó túm được Huê nhưng bị cô đánh trả Hai chị em đôi con một hồi Chẳng biết Huê đã mệt hay có thứ gì đó đang điều khiển Mà người của cô bỗng mềm nhũn ra rồi ngã gục xuống đất Trước lúc ngất lịm Huê còn thốt lên Mày, mày tha cho tao Thằng Huê nhăn mặt nói Bà Huê như là bị ma nhập ý mẹ à Tự nhiên lúc nãy bà khỏe như voi Mắt cứ long lên sầm sọc, sọc Con nhìn chết khiếp đi được ra lại thế này Hai bà mẹ đưa Huê vào giường nằm Người của cô nóng sốt hầm hầm Bà Mai nhanh nhảu, Để tự kiếm lá sông cho con bé Chưa sốt thế này lại hại người lắm Hai bà thông ra xoay sở cả buổi Để chăm sóc Huê Cơ thể có lúc nóng lúc lạnh khác thường Có lúc cô tỉnh táo Có lúc cô lại làm nhảm như câu vô nghĩa Xong nước lá được một lúc Thì Huê từ từ tỉnh táo trở lại Thế bà Mai cô ngạc nhiên, Mẹ, sao mẹ lại ở đây à? Mẹ thăm con, thấy con bệnh nên là... Con làm gì có bệnh đâu, Mà cái Thủy đâu rồi mẹ, Nó có đi cùng mẹ không? Bà Mai sững sốt khi thấy Huê nhắc đến Thủy, Hai mắt của bà rưng rưng. Ôi sợ ơi, con tôi, sao lại khổ thế này? Huê liền thắc mắc, Mẹ sao thế à? Con nói gì không đúng phải không? Huê hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời của mẹ chồng, Đã lật đật đứng dậy lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, con về đây. Huê cứ bám theo bà mai về nhà. Ai nấy cũng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Huê, nhưng không dám nói. Thằng Huy thì thầm. Mẹ này, bà Huê mất trí nhớ thật sao? Đang yên đang lành tại sao lại không nhớ gì cả? Đến cả chuyện con bé Thủy mất nó còn chẳng nhớ, con của nó mất nó cũng quên. Còn thấy như thế cũng tốt, chị ấy có thể trở lại như xưa, đơ vật vã người chẳng ra người như thời gian qua. Huê về nghe chuyện Thủy tai nạn chết đuối thì bật khóc nức nả, đầu cô đau như búa bổ. Cô không tài nào nhớ nổi chuyện trước kia, còn lúc cô càng muốn nghĩ đến thì đầu của cô lại đau như có người đánh. Bà Mai thế vậy thì cũng tránh chắc tới chuyện của Thủy. Riêng chuyện của Huê mất con thì gia đình tuyệt nhiên không một ai nhắc tới. Mọi người cho rằng Huê quên đi chuyện ấy cũng là một điều tốt.